Video truyện kiếm hiệp chương dự Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 43 Linh mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạn Diễn và đọc chương dự Đọc mãn lúc này Nóng nảy xoa trưởng sát quyền Ra chiều muốn lập tức động thủ ngay Nhưng sông hồ thì lại lo âu nói Tiểu thư Nghe đầu bọn phiên tăng Dùng tay tạng Chẳng những áo thuật cao diệu Mà còn biết điều khiển cương thi và sử dụng chất độc Tiểu thư phải hết sức cẩn trọng mới được đó quan Sơn Phụng mỉm cười nói Điều khiển cương thi thì cũng chỉ là ảo thuật Còn việc dùng độc thì quả không thể xem thường được Tuy nhiên theo ta thì lão không sử dụng đến thủ đoạn đâu Sông Hồ không tán đồng ý nói Ba Đa Hồng tuy là tăng lữ của Mật Tông Nhưng thực tế cũng là một tên đầu xỏ tà đạo, lẽ nào lại kể gì đến đạo nghĩa giang hồ chứ? quan Sơn Phụng cười nói, ta đâu có nói lão tôn trọng đạo nghĩa giang hồ, ý ta chẳng qua là lão rất kêu ngạo, tưởng bằng vào môn ảo thuật của mình là đủ sức sanh cầm dân cung chủ với ta, đồng thời lão cũng muốn trổ tài với quân trung thánh nếu sử dụng chất độc dẫu có bắt được chúng ta thì lão cũng rất là mất mặt đó. song hậu sốt ruột này, vậy thì phải làm sao đây? hoàng sơn phụng đưa mắt nhìn dân long rồi nói: chúng ta phải chờ ý kiến của dân cung chủ trước đã. song hậu và độc mãn cùng đưa mắt nhìn dân long, tùy không nói gì thêm nữa, nhưng hai người đều chau mặt chau mày, thì ra dân long Chẳng khác Lão Tăng nhập định, Như không hề nghe cuộc đối thoại giữa hai người vừa qua. Ba Đa Hồng thấy Dân Long không phản ứng, Lại lớn tiếng nói lớn, Dân Long, Nếu ngươi mà không làm theo lời của bổn pháp sư, Các người sẽ phải khốn đốn đồ. Dân Long chẳng chút phản ứng, Lát sau bỗng nghe Ba Đa Hồng cười gian, Liền thấy những ảo ảnh xung quanh di động, Xương hồng cuồn cuộn hệt như là dưới chốn âm gian. Ngay sau đó làng sương hồng ở phía tây nam, bỗng biến thành màu lục, rồi đồng thời vô số quái nhân hình dạng gớm ghiếc, tay cầm giáo dài và chĩa ba, chậm chậm tiến tới. Đông mảng và sông Hồ kinh ngãi bởi những ảo ảnh hệt như là ác quỷ chốn âm ty kia, quả khiến cho người ta cảm giác tột cùng ghê rợn. Hoàng Sơn Phụng dội lên tiếng mới, đừng sợ, tất cả chỉ là ảo thuật thôi. Ba Đa Hồng cười to, <cười> không sai, đó đều là ảo thuật cả, nhưng ảo thuật vẫn có thể gây tử vong cho người như thường. Chẳng biết các người có từng nghe nói chưa, ít ra thì độc khí cũng đủ làm cho các người bị hôn mê tất cả đâu. Dân lòng bỗng mở choàng mắt ra nói, phụng mũi, thế nào rồi? Thì ra từ nãy giờ chàng đắm chìm trong si tư những gì xảy ra chung quanh chàng hoàn toàn không hề hay biết. quan sơn phụng bèn cười thiểu não đáp, lồng ta hãy xem kìa văn long liền ngoảnh mặt lập tức cũng giật mình kinh hãi. chỉ thay những quỷ ảnh mặt mày hung tợn như ngu đầu mã diện, thái đều cao hàng mấy trượng đã tiến đến gần chỉ còn cách không đầy mười trượng. trong làng xương xanh đen bịch trời, giáo dài đinh ba dơ cao. Sắp sửa như động thủ tàn sát vậy. Mặc dù biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng mắt nhìn thì chẳng khác nào sự thật. Do bởi ảo ảnh ấy cao to hơn người gấp mấy lần, Cộng thêm sương khói đen cùng cuộn, Hết như là cả cái thế giới này đều thay đổi màu sắc, Cảnh tượng thật hết sức là khủng khiếp. Nhân lòng đứng phát dậy, chàng cháu mại nói, Chúng ta hãy tạm lùi ra xa trước đã. Trong khi nói thì đã dẫn bước lui ra xa. Hoàng Sơn Phụng cùng độc mãn và sông hồ cũng liền thất bước theo sau. Xong Hoàng Phụng lại khẽ nói. Như vậy rất có thể sẽ trúng kế của ba đa hồng. Mục đích của lão ta có lẽ chính là muốn chúng ta thối lui. Rơi vào một bẫy rập khác đó Dân lòng nghiêm nghị nói. Tiểu huynh cũng biết vậy. Nhưng ba đa hồng nói không có hoa đâu. Nếu như trong sương khói kia có chất độc thì há chúng ta chẳng phải nguy khốn hay sao? Ngoại trừ một phía xuất hiện khói lục và ảo ảnh gây giận, ba phía kia vẫn sương hồng mù mịt. Cùng những ảo ảnh của ba la hồng chậm chậm tiến tới bao dây mọi người vào giữa. Hoàng sơn phụng theo sát bên cạnh dân long khẽ nói: Long ta vừa rồi đã suy nghĩ gì vậy? Dân long khẽ trầm ngâm rồi đáp: Tử huynh đã nghĩ ra được một cách để diệt trừ ba đa hồng. Nhưng chưa biết là có hiệu quả hay không Và cần phải tiếp cận người thật của lão mới được Hoàng Sơn Phụng hớn hở nói Cách gì vậy? Diêm dương trưởng hợp nhất rơi trích quyết kiếm Hoàng Sơn Phụng kinh ngạc Ý của Long Ca là dùng trích quyết kiếm truyền Diêm dương thất quyển trưởng vào có phải không? Dân Long gật đầu nói đúng vậy Hoàng Sơn Phụng bằng khoăn nói Tiểu mụ e rằng không có dễ dàng đâu Long Ca liệu thực hiện được hay không? Dân Long cười ảo não nói Trong hoàn cảnh này Tiểu Quỳnh không thể nào diễn luyện trước được Thật ra đó chỉ là ý nghĩ thôi Còn chuyện thực hiện được hay không Và quy lực của nó ra sao thì Chưa thể liệu định trước được Trong khi nói thì đã cất bước chậm chậm đi tới Đứng giữa dòng dây Và ngân thần tìm kiếm người thật của ba đa học Đột nhiên tiếng là hét hỗn loạn gian lệch Mọi người thải đều giật mình sửng sốt Định thần nhìn kỹ Thấy hai bóng người song vào trong khói mù Đó chính là Trí quang và Hải Ngu Thiền Sư Sau khi song vào sưng khói Hai người như có vẻ ngơ ngẩn giáo giác Tìm quanh chẳng biết nên làm gì Dân Long buộc miệng kêu to Hải Ngu Thiền Sư Trí Hoàng Đại Sư vẫn đờ đẫn đứng yên Hải Ngu Thiền Sư thì nhanh chóng lao tới ánh mắt Ngậm vẽ băng khoăn Dừng lại cách chừng một trượng đứng ngay tại chỗ Dân Long vội nói Hải Ngu Thiền Sư hẳn không quên Dân Long này chứ Hải ngũ thiền sư vẫn ngây ngẩn, nhìn dân long rồi lẩm bẩm. dần lòng dân Long dân lòng gật đầu lê lẹ nói, không sai. Xem ra lão thiền sư còn tỉnh táo, bây giờ chưa kịp dứt lời thì hải ngũ thiền sư bỗng hét to, giết. Dân long giật mình kinh hải, tưởng đâu hải ngũ thiền sư đã điên loạn rồi, toàn ra tay tấn công mình nào đâu Hải Ngu Thiền Sư sau tiếng hét giang đã chạy về phía trí hoàng đại sư. Trí hoàng như dáng vẻ nghiêm nghị chờ đợi. Khi Hải Ngu Thiền Sư chạy đến trước mặt hai người bỗng hét giang. Diệt! Tiếng hét giang rền tận mây xanh đinh tài nhất óc. Xong đó thật là một điều lạ lùng và khói hại. Khiến trò nhóm của dân Long thải điệu cảm thấy cười khóc dở. Trong khi mọi người chưa biết ứng phó ra sao, bỗng thay bóng đỏ nhắc nhắn. Bà Đa Hồng đã đứng cản trước mặt của hai lão tăng này. Chỉ thấy bà Đa Hồng tuy mặt vẫn cười. Xong ra vẻ bực mình rồi quá. Hai người từ đâu đến sao lại la hét như thế này hả? Trí Hoàng và Hải Ngu đưa mắt nhìn nhau. Bóng lại cùng hét vang: Giết! Yeah! Xong lần này không chỉ hét thôi. Mà cùng lúc mỗi người tung ra một chữ. Bà Đa Hồng như vô cùng tức giận. Nên không sử dụng ảo thuật Và cũng chẳng tránh né Ai phải dùng chữ tiếp đón Bỗng nghe bùng Một tiếng rền rĩ, Sương đen cuộn lên, Các đá bay mù mịt Dân lòng ngưng thần chú mắt Trông thấy hết sức là rõ ràng Những thấy trí quan và hải ngu Bị đẩy ra xa năm sáu trượng Rơi phịch xuống đất Dân lòng kinh hải xuất nữa thì bật kêu thành tiếng Bởi ngã mạnh thế kia Nhất định là sương có phải gãy nát Tán mạng tại chỗ rồi. Quay lại nhìn Ba Đa Hồng, Thấy lão chỉ trao đi một cái, Là đã đứng vững lại ngay. Dân lông nghe lòng triểu xuống, Bởi qua đó thì đủ chứng tỏ công lực của Ba Đa Hồng, Cao hơn trí quan và hải ngu rất nhiều. Thế nhưng quái sự đã xảy ra, Ba Đa Hồng bóng hét to đầy giá kinh hoàng, Như thể bị rắn độc cắn phải vậy. Đồng thời chỉ thấy lão như điên cuồng thò tay dưới giạt áo, lấy ra một ngọn chỉ thủ, nắm chặt ở trong tay trái, bổ mạnh xuống vai phải, xoạt một cái, cánh tay phải đã bị tiện lìa. Quang sơn phụng quay sang dân lông khẽ nói, lão phiền tăng ấy phát giác bị trúng thủy độc, nên mới chặt đi một cánh tay đâu. Dân lông đặt tay lên chui trích quyết kiếm, chàng nghiến răng nói, phiền tăng ấy tùy mất đi một cánh tay nhưng trí quan và hải ngu đều đã tán mạng rồi. Thì ra hai lão tăng sau khi rơi xuống đất đã nằm yên không chút động đậy dường như đã chết rồi. sùng quan sơn phụng lại lắc đầu nói chưa chắc đâu. vừa dứt lời thì bỗng thấy trí quan giải ngô thiền sư cùng lúc đứng phát dậy, giá cười trên mặt của ba đa hồng hoàn toàn tan biến. nhưng chỗ tai gãy vẫn không cầm máu rồi. chỉ thấy lão nghiến răng căm hận nói bọn độc hòa thương kia các ngươi từ đâu đến vậy hỡi Trí Quang và Hải Ngưu ánh mắt rừng rừng nhìn chốt vào mặt của ba Đa Hồng. Hai người đều lặng thinh như hoàn toàn không hiểu ba Đa Hồng đang nói cái gì. Ba Đa Hồng miếng răng trèo trèo, rồi gần giọng nói. Hôm nay mà bốn pháp sư không băm dầm các ngươi ra làm muôn mảnh, thề quyết không làm người. Cánh tài trái còn lại dùng lên lào tới tấn công. Trí Quang và Hải Ngưu đưa mắt nhìn nhau, rồi bóng lại hét vang: Giết! nhưng lần này lại không xuất thủ hai tiếng hét giang lập tức quay người phóng đi khoáng chót thì đã mất dạng đồng thời làn sương hồng chung quanh cũng hàng trăm ảo ảnh ba đa hồng và những quỷ quái hung tận thải đều biến mất tất cả dân long mừng rỡ nói quái lạ thật tại sao như vậy quan sơn phụng tiếp lời hiển nhiên là vì ba đa hồng bị mất đi một cánh tay nên đã không thể dở trò ảo thực ra được nữa Dân Long gật đầu, đây quả là cơ mai trời đựng, cho ta diệt trừ Lão Phiên Tăng này. Trong khi nói thì chàng đã tuốt trích huyết kiếm ra khỏi vỏ, đây là lần đầu tiên chàng đã tuốt kiếm ra trước khi đối thủ. Đủ thế chàng đã thận trọng đến giường nào. Quan Sơn Phụng bỗng nắm tay Dân Long giữ lại rồi khẽ nói. Qua công lực khi nãy đã giao thủ với Trí quan và Hải Ngô Thiền Sư, Lão Phiên Tăng này chẳng phải dễ đối phó đâu mặc dù lão đã mất đi một cánh tay nhưng cũng không nên xem thường. Vân Long nhẹ gật đầu, tiểu huynh hiểu, phụng muội cứ an tâm. trong khi ấy thì Ba Đa Hồng đã sải bước đi tới, Vân Long tay cầm trích quyết kiếm trần mắt quát, đứng lại. Ba Đa Hồng liền chấn bước. lúc này mặt của lão đầy vẻ hiểm ác, cộng thêm toàn thân bê bết máu và cục mất một cánh tay, trong lão vô cùng ghê rợn. Vân Long cười lạnh lùng rồi nói. Trước khi dần mổ, sinh quyền tôn giá dài lời. Việc mất cánh tài chính là bài học đáng giá cho tôn giá. Tốt hơn hết là tôn giá lập tức quay về Tây Tạng. Ăn năn sám hối, sửa mình để sống an trong những tháng năm còn lại. Bằng không thì, bà Đa Hồng gằn giọng nói. <cười> Bằng không thì sao hả? Dân Long cười khẩy. Bằng không thì tôn giá sẽ trở thành cô hồn giả quỷ. Ở tại chốn trung nguyên này. Bà Đa Hồng cười ghê rợn. <cười> e rằng ngược lại đó, người đường tưởng bốn pháp sư bị mất đi một cánh tay là trở nên vô dụng nha. Đó chỉ là nhất thời khinh suất. Dù bốn pháp sư còn một tay nhưng cũng vẫn có thể lấy mạng người như thường. Còn về hai tên hòa thượng kia, bốn pháp sư nhất định sẽ băm dầm họ thành muôn mảnh. Dân lòng quét nhìn xung quanh, vậy là tôn giá không hề có ý sám hối chứ gì? Ba Đa Hồng cười khẩy, Người đã sắp chết đến nơi rồi Mà còn dám buông lời giáo huấn bổn pháp sự sau Đoạn tài trái dùng lên Nhanh như chót phóng ra một chữ Dân lông cũng liền Dung động trích quyết kiếm xong Thân thủ của Ba Đa Hồng quá nhanh Giả lại ra tay trước Dân lông Trích quyết kiếm chưa kịp khai triển Thì trưởng kình đã ập tới Bùng một tiếng giang dội Dân lông đã bị đẩy bật ra xa ngoài một trường Quan Sơn Phụng hét lên một tiếng thẳng thố, dội tung mình lao đến, giọng đầy quan tâm hỏi Lâm Ca: Quỳnh có sao không? Vân Long tuy bị đánh bật ra ngoài, song người không hề thọ thương, chỉ thấy mặt của chàng nghiêm nặng. mắt chậm chậm nhìn thẳng vào mặt của Ba Đa hậu, đang cười gian và chậm chậm bước tới, quay sang Quan Sơn Phụng trầm giọng nói: Phụng muội, hãy lui ra sau ngoài hai trưởng ngay. Nghe giọng nói gai gắt của chàng quan Sơn Phụng bất giác thoáng giật mình Lập tức lùi ra xa Ba Đa Hồng từng bước tiến tới trầm giọng nói Bổn pháp sư đã hiểu hết bản lĩnh của ngươi rồi Diêm dường thất quyển trưởng Đã không làm hại được bổn pháp sư Thì trích quyết kiếm lại càng vô tích sự Dân lòng bỗng quát to Hãy còn cái lão không ngờ tới nữa Nhận thay ánh bạc chớp ngợi Nhanh như chớp lao thẳng vào ngực của ba Đa Hồng Ba Đa Hồng cười gian chẳng thèm né tránh một tay dung lên phạt ngang, dần lòng sửng sốt thầm nhũ. Chẳng lẽ lão ta là mình đồng gia sắt chẳng sợ đau kiếm hay sao? Đồng thời lẽ làng nhúng mình tung ngược ra sao? Tránh khỏi chiều quét ngàn của Ba Đa Hồng. Trích quyết kiếm vẫn giữ nguyên thế, tiếp tục đâm nhành tới. Thế nhưng chàng bỗng cảm thấy hụt hởn sức nữa thì ngã nhào. Thì ra trích quyết kiếm rõ ràng đã đâm trúng vào người của Ba Đa Hồng, xong lại như đâm vào hư không vậy. May nhờ dân lông khinh công trát tuyệt Tả trưởng lẹ làng tung ra Một luồng ám kinh xuống thất Thừa thế nhẹ nhàng hạ súng Vừa mới đứng dẫn thì Đã nghe ba đa hồng cười gian nói <cười> Dân lông Ngươi còn kém bốn pháp sư xà lắm Kiếp pháp của ngươi Tuy quyền diệu Nhưng đối với bốn pháp sư Chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi Dân long buồn tiếng cười gằn nói Đó chẳng qua là lão cậy Vào áo thuật tà đạo Còn như nếu luận về chấn tài thực học, e chưa chắc lão đã hơn được dân mổ. Ba Đa Hồng tức tối nói, Ảo thuật cũng kể được là một môn kỳ học gió lầm. Kỳ thực dù bốn pháp sư không dùng ảo thuật, thì ngươi cũng chẳng thể nào cầm cử được trên ba chiên. <cười> lão nói như vậy là xem thường võ công của dân mổ có phải không? Ba Đa Hồng cười ngạo nghễ nói, mặc dù bốn pháp sư chỉ còn một cánh tài, Nhưng cũng chẳng xem kiếm thuật của người ra gì cả Dân lòng tức giận nói Vậy thì chúng ta hãy đánh cuộc thử xem Ba Đa Hồng thoáng ngạc nhiên xong liền tức cười rồi nói Người muốn đánh cuộc gì nào Lão cho rằng dân mổ không cầm cử nổi ba chiêu Có lẽ đó không phải là những lời khoác lát chứ <cười> Bổ pháp sự thân phận thế nào mà lại khoác lát với người chứ Dân lòng nghiêm vọng nói Vậy thì tốt lắm Dân mổ sẽ quyết đấu với lão trong ba chiều Ba Đa Hồng ra chiều thất thủ nói Người muốn quyết đấu ba chiều với bổ pháp sư Chỉ mỗi một mình người sau Dân lòng rắn giọng mãi Chỉ mỗi một mình dân mổ Đường thấy cùng chủ kim bích cùng Môn chủ của chính nghĩa một Cùng lão quyết đấu ba chiều Thật ra rất nâng cao lão rồi đó Ba Đa Hồng cười khoái chỉ <cười> Thôi được Nếu thắng thì sao Bại thì sao Dân lòng khẳng khái nói, nếu dân mẫu bại thì sẽ giao cho lão toàn quyền sinh sát Hay đem chào cho lão ma quân trung thánh Ba Đa Hồng cười tử phụ Đó là kết cuộc tất nhiên rồi Dân lòng tức giận nói, bất kỳ việc gì cũng đều có hai khả năng Nếu như dân mẫu thắng thì sao? Ba Đa Hồng cười to hơ, hơ, hơ, Hoàn toàn không có khả năng như vậy Cho dù bốn pháp sư có cục cả hai tay Thì ngươi cũng chẳng tài nào thắng được Thế nhưng nếu ngươi nhận thấy cũng có khả năng Vậy thì để ngươi ra điều kiện đi vân Long gật đầu Nếu như dân mẫu thắng Thì cũng chẳng cần lấy mạng lão Mà chỉ cần lão quay về Tây Tạng Sống cuộc đời bình an Trong những chuỗi ngày còn lại Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của Trung Nguyên nữa Thế là đủ Được Chúng ta nhất ngôn gì định, Người hãy xuất chiều trước đi. Dân lông cười nhạt, Đại Pháp Sư hãy cẩn thận, Dân mổ xin mạng phép. Chỉ nghe giúp một kiếm, Ba Đa Hồng nhẹ nhàng lách người tránh khỏi, Y cười phá lên nói, Tầm thường một chiêu, Thì ra chiêu kiếm ấy quả chẳng có quy lực là bao, Chẳng trách Ba Đa Hồng đã buông lời chế nhạo. Dân lông nghiêm sắc mặt, Như chớ hệ bận tâm đến hiệu quả của chiêu kiếm thứ nhất. Lại dùng trích quyết kiếm tấn công dùng ngực của ba đa hồng đồng thời lớn tiếng quát. Hãy xem tiếp chiều thứ hai đi. Thì thật chiêu này cũng chẳng cao hơn chiêu đầu là bao. Ba đa hồng lại lách người dễ dàng né khỏi. Đoạn cười to rồi nói. Tệ lắm hai chiều. Dân lòng thu kiếm rồi nói. Ba đa hồng tại sao lão không hoàn trả. Ba đa hồng lắc đầu nói. Giàu thủ với bọn hầu bối võ lầm Xưa này bốn pháp sư vẫn nhường cho ba chiều nhưng cả hai ta chỉ hạn định trong ba chiều Nên bốn pháp sư nhường cho người hai chiều trước Đoạn trầm giọng quát Đến chiều thứ ba thì bốn pháp sư sẽ không có khách sáo đâu Dân lòng cười khỉnh Dân mẫu đâu cần lão nhường cho Đoạn trích quyết kiếm đưa chết kiếm lên cao Hai mắt thần quan sáng ngợi Khiến cho ba đa hồng bất giác giật mình kinh hãi Dân Long bỗng quát giận, trước quyết kiếm quét nhanh như chớp, Ba Đa Hồng đã tránh khỏi hai chiêu, dĩ nhiên cũng đã hiểu phần nào kiếm pháp của Dân Long. Đồng thời lão quyết đánh bại Dân Long trong chiêu thứ ba, nên trong lòng cũng có đối sách sẵn sàng. Kiều kiếm thứ ba của Dân Long tùy quy lực có phần mạnh hơn, song thể thức thì vẫn giống như hai chiêu trước. Ba Đa Hồng thấy vậy không khỏi cười phá lên, đồng thời Tài trái dùng lên nhắm trích quyết kiếm mà điểm tới. Nhưng chiều kiếm của dân lông vừa dung ra đến giữa chừng, đột nhiên chàng lại buông tiếng quát giang. Những nghe trích quyết kiếm rít lên những tiếng như rồng ngâm. Trong ánh kiếm lấp loán, bỗng phóng ra một luồng sáng bãi màu, dài hàng cả trượng, xong chỉ thoáng cái rồi tắt liệm ngay. Rồi thì bình một tiếng, một bóng người ngã xuống đất, thế thắng bại đã được phân định ngay khi ấy quan Sơn Phụng cùng sông hồ và độc mãn đã lao nhanh tới Chỉ thấy người ngã xuống chính là lão phiên tăng ba đa hồng Ba đa hồng tuy đã chết Sông hai mắt vẫn còn trởn trừng Như lòng vẫn không cam phục Thế nhưng trước ngực của lão đã bị đâm thủng một lỗ to cỡ miệng bác Khiến cho lão bắt buộc phải tán mạng tại chỗ dân lòng tra kiếm vào bao Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào vết thương nơi ngực của ba đa hồng quan Sơn Phụng ngạc nhiên thắc mắc hỏi Long ca đã hạ sát lão như thế nào vậy? Vân Long như chợt tỉnh, giọng hớn hở nhưng độm vẻ bùi ngùi nói. Ít quyết kiếm và cũng có thể nói là Diêm Vương Trưởng. quan Sơn phụng mừng rỡ, vậy là ý nghĩ của Long ca đã trở thành hiện thực rồi. Vân Long mắt rướm lệ lẫm bẩm, phải, có thể kể là thành công rồi. Bỗng tiếng chim dỗ gian trời, hai con thú ưng khổng lồ lượn vòng quanh, bỗng nhiên bay xuống nhanh như gió nhắm đỉnh đầu của dân long lao xuống quỳ thế thật là khiếp người quan sơn phụng hốt quản hét to long ca coi chừng chi mưng dân long dội nhanh nhẹn tạt ngang sang bên hai trường. hai con hung ưng chập hụt lập tức giở cánh bay trở lên không quan sơn phụng thở vào nói mày quá lũ thú ưng này quả nhiên là lợi hại vừa dứt lời bỗng thấy hai con hung ưng lại một trước một sau như tên bắn lao nhanh xuống chập lấy đỉnh đầu của dân long Dân lông sớm đã đề phòng, chờ cho hai con hung ưng xuống thấp, còn chừng năm trưởng lẹ làng rút tích huyết kiếm dùng lên, liên tiếp phóng ra hai chiều. Với khoảng cách năm trượng mà dung kiếm công kích quá là một điều nức cười. Nhóm người quan sơn phụng ba người thấy vậy không khỏi kinh ngạc đến tột độ. Nhận thấy mũi kiếm của dân lông bỗng phát ra một luồng sáng bãi màu, xa hàng mấy trượng, liền thì phập phập hai tiếng. Hai con cự ưng đều bị xuyên thủng hai lỗ to rơi xuống đất chết ngay. Quan Sơn Phụng độc mãn và sông hồ thấy đều sững sờ đứng từ người ra tại chỗ hồi lâu chẳng thốt được nên lời. Bởi cảnh tượng này họ chỉ mới được trông thấy lần đầu tiên trong cuộc đời nếu không chứng kiến tận mắt thật họ khó có thể tin được trên cõi đời lại có thần công như vậy. Dân lòng tra kiến vào bao đảo quanh ánh mắt bột vòng rồi nói đây chẳng phải trốn lành Chúng ta nên sớm rời khỏi thì hơn Quan Sơn Phụng gật đầu Rất có thể ba đa hậu, Hãy còn đồng bọn Hoặc quân trung thánh hai tình vẫn thuộc hạ kéo đến Ta hãy đi màu Dân Long thở dài cảm khái Nếu chẳng phải thành dương lãnh Không rõ đã xảy ra biến cố gì Cần phải đi gấp trở về ứng phó chi bằng cứ ở lại đây chờ Bọn quân trung thánh kéo đến mà tiêu diệt Quan Sơn Phụng dội nói Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu Có gì mà gấp giác rồi bỗng đảo mát một lượt đoạn nói tiếp giả lại hắn là triển tỷ tỷ đang chờ chúng ta đến nấu cả ruột rồi thấy là bốn người lập tức xuống núi dần lòng nóng lòng như thiêu đốt dỡ hết kinh công phóng đi trước xong lộ trình hãy còn xa hàng ngàn dặm tối thiểu cũng phải mất một ngày mới đến được thanh dương lĩnh quan sơn phụng thì còn gắn gượng theo kịp nhưng tội cho độc mãn và sông hồ hai người cố hết sức mà vẫn bị bỏ hàng mấy trưởng và khoảng cách mỗi lúc càng thêm dài ra hai người không ngớt thở hổn hển xem chừng như sắp kiệt lực đến nơi rồi dân long bỗng chững bước ngoảnh mặt nhìn quan sơn phụng đang thở hổn hển chàng quan tâm nói phụng muội đã phải giật dạ quá rồi quan sơn phụng cười gượng nói tiểu muội hãy còn chịu đựng được thật khổ cho hai người kia kìa lúc này chỉ thấy độc mãn và sông hồ thở như bò sống loạn trọn đi tới Độc mãn mồ hôi nhễ nhảy, nhảy Gắn gượng đi đến trước mặt Của dân lông và quang sơn phụng Y ngồi bệnh xuống đất Vừa thở vừa nói Tiểu thư lão nồ Quả tình không còn chịu nổi nữa rồi Quang sơn phụng Châu mày nói Chẳng rõ thành dương lĩnh đã xảy ra biến cố gì Dân công chủ nóng lòng trở về cứu viện Hai người chậm chạp thế này Thì làm sao đấy Dân long dội nói Đành chịu vậy thôi không nên Vỡ trách họ làm gì Ta đi chậm một chút cũng được Quang Sơn Phụng châu mài Không thì thế này Tiểu muội cùng Long Ca đi trước để cho họ đi sau đi Dân Long đang phần dân bỗng nghe Xong hồ xeo lên Tiểu thư hãy xem kìa cứu tinh đã đến rồi Dân Long và Quang Sơn Phụng liền quay lại nhìn Thì ra mười mấy con chim bằng Đang bay xà xuống thấp đến nơi Nhận thấy người ngồi trên lưng Con đầu đàn chính là Triển Ngọc Mai tiếp đến là tả hữu song dậy quyết si và quyết phật hải trí và hải an dân long mừng rỡ dội tiếng tới nói mai tỷ chính nghĩa môn thế nào rồi triển ngọc mai vẽ mặt nặng nề đáp quẻ bói của ôn thông thần quả không sai quân trung thánh đã phái một nhóm người dò bốn tên phiên tăng xuất lãnh đột kích vào thanh dương lĩnh đã gây ra thương vong nghiêm trọng dân long chau mày nói tổng cộng có bao nhiêu người ngộ nạn triển ngọc mai thở dài số lượng chính xác chưa rõ nhưng có lẽ khoảng chừng một trăm dân lòng dặm chừng tất cả đều do lỗi của đệ triển ngọc Mai ngát lời đành vậy thôi nhưng cũng còn may là nhờ thì cái tề chân đã bố trí độc trận chống ngăn được phần nào không thì có lẽ số thương vong còn cao hơn nữa kết quả thế nào khi tỷ tỷ về đến thì bốn tên phiên tăng cùng bọn tai sai của quân trung thánh đã rời khỏi Nguyên nhân chủ yếu là vì độc trận của thi cái đã khiến cho bọn chúng đã thiệt hại mất 40 mạng Do đó mới khiếp sợ rút lui dân lòng bỗng mặt ứng đỏ, chàng ngưỡng ngùng nói Tiểu đệ thật là bất tài, đã để cho hai con chim bằng của Mai Tỷ thiệt mạng Triển Ngọc Mai kinh hãi nói Hai con chim bằng không đáng kể, Hải Ngu Thiền Sư đã ra sao rồi Hải Trí và Hải An liền tiến đến chấp tài thi lễ nói Tại trưởng môn thật sự đã như thế nào, xin môn chủ hãy mau cho biết rõ. Dân lòng thở dài nói, quý chữ môn vẫn còn sống, nhưng mà... Rồi thì chàng lần lượt tường thuật lại mọi sự vừa qua. Mọi người nghe nói đều bàn hoàng, xong hết sức vui mừng. Chị Hải Trí và Hải An Hòa Thượng là cao chặt mài lắm bẩm nói. Tại trưởng môn tùy vẫn tại thế nhưng đã trở nên điên loạn. Vậy khác nào trời đã đưa phái thiếu lâm vào đường cùng rồi. Dân lòng nghiêm nghị nói, Tuy rằng hải ngũ thiền sư ngộ nạn, Sông tại Hạ vẫn có trách nhiệm đối với phái thiếu lâm. Hiện nay bọn ác ma đang lỏng hành. Tất nhiên công cuộc tảo trừ và nhiệm vụ tiên quyết của chúng ta. Khi nào gió lâm được thái bình, Nhất định tại Hạ sẽ đến diễn thiếu lâm tự. Để góp sức cùng các vị, Trùng chỉnh lại môn phái, Khôi phục lại quy danh như xưa. Xin nhị vị hãy an tâm và chuyển cáo dời toàn thể đệ tử của quý phái Không nên buồn lo về tương lai của thiếu lập Hải trí và hải an vội chấp tay thi lễ Chúng bần nạp xin đa tạ môn chủ Dân lòng thoáng ngẫm nghĩ rồi lại nói Lúc Mai Tỷ rời khỏi thanh dương lĩnh Chẳng hài đã giải quyết như thế nào rồi Trí Ngọc Mai vội nói Điều này Tỷ Tỷ thật ngại để nói ra Dân lòng ngạc nhiên nói Mai Tỷ sao lại nói vậy Tỷ đệ với nhau, có gì thì cứ nói thẳng. Tại sao lại ngại chứ? Trí Ngọc Mai nghiêm giọng nói, Bởi vì Long Đệ mới chính là môn chủ của chính nghĩa môn. Mọi sự dĩ nhiên là phải do Long Đệ quyết định, Nhưng tỷ tỷ đã quyết định thay cho Long Đệ rồi. Dân lòng thoáng đỏ mặt nói, Mai Tỷ nói vậy thật khiến cho tiểu đệ xấu hổ. Nghiêm chỉnh mà nói, Chính nghĩa môn là do một tay Mai Tỷ sáng lập, Do Mai Tỷ ban phát mệnh lệnh, Thì mới danh phụ kỳ thực. Còn tiểu đệ suốt ngày môn ba ở bên ngoài, Chẳng qua chỉ là mang danh mà thôi. Triển Ngọc Mai mỉm cười nói, Thôi, bây giờ hãy tạm gác qua vấn đề ấy đi. Cũng ai là do tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mới phải như vậy. Chẳng có gì để giải thích cả. Nhân lòng ngớ ngẩn nói, Thật là chính nghĩa môn ra sao rồi? Tuy là bọn địch đã khiếp sợ rút lui, Nhưng đã phóng quả thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp Đã xây dựng cực khổ của chúng ta rồi. Nhân lòng nghĩ rằng, Thật là lũ bằng tú ác độc mà Chỉ Ngọc Mai lại nói tiếp Bởi tình thế cấp bách Sợ quân trung thánh lại phái cao thủ công kích Và cơ nghiệp trên thanh dương lĩnh Đã trở thành tro bụi Chẳng phải là chống an toàn nữa Do đó Tỷ đã quyết định Dân Long sốt ruột nói tiếp Mai Tỷ đã giải tán rồi ư Chỉ Ngọc Mai lắc đầu nghiêm trọng Quân hào tiến đến từ bốn phương Thải điều quyết chí trừ diệt gian ác Làm sao tỷ Tỷ có thể giải tán họ chứ Đoàn nhìn thẳng vào mặt của dân long rồi nói tiếp Tỷ tỷ đã hạ lệnh rời khỏi thanh dương lĩnh Tất cả hào kiệt bốn phương chia thành từng nhóm tiến đến thái sự Dân long quảng kinh nói Họ đi hết toàn bộ ư Triển Ngọc Mai gật đầu Phải, đi hết Dân long lo lắng nói Nếu quân trung thánh mà phái thủ hại chia ra đón đường đột kích Há chẳng đưa họ vào chỗ chết hay sao Triển Ngọc Mai nghiêm mặt nói Tỷ tỷ cũng có nghĩ đến điều này Nhưng đó là quyết tâm của toàn thể mọi người chính nghĩa môn Không một ai sợ chết Chỉ muốn được quyết một phen sống áp với bọn quân trung thánh Tuy nhiên tỷ tỷ cũng cố gắng hết sức Để cho họ được an toàn Nên đã đưa ra một số biện pháp nhưng lòng nóng lòng nói Biện pháp ra sao vậy? chính Ngọc Mai nhỏ miệng cười rồi nói Một là mọi người phải cải trang thành các thân phận khác nhau Không được để lộ là người trong giới giang hồ Nghiêm cấm ba người đồng hành Hay là nghiêm khắc giữ bí mật Tuyệt đối không được tiết lộ tin tức Ba là phải tùy sự mà tiến triển của chúng ta Dân Long Châu Mại nói Ý của Mai Tỷ là Bí mật và sào huyệt của quân Trung Thánh Đều đã bị chúng ta khám phá Hơn nữa lão lại vừa bị mất một tay Và ba đa hồng đã bị giết Trong lúc nhễ khí suy sụp Nếu không thừa cơ tiến công tảo trừ Thì sau này khó có dịp hay hơn như vậy Đoạn nhìn Dân Long nghiêm giọng nói tiếp Chỉ cần chúng ta giáp mặt thẳng với quân trung thánh, khiến lão khó thể thu toàn nhiều mặt. Người của chính nghĩa môn sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Dân lòng gật gù vui mừng. Mai Tỷ nghĩ thật là chu đáo nhưng bỗng chàng ngưng lặng rồi cháu mai trầm tư. tiếng Ngọc Mai thắc mắc hỏi, nhưng sao? Dân đệ không hài lòng với sự bố trí của Tỷ Tỷ có phải không? Dân lòng vội nói, không phải, tiểu đệ chỉ e chúng ta đã phát động quá sớm rồi. Triển Ngọc Mai chợt hiểu rồi nói long đệ định chờ Tây Thiên Thần ông trở về Dân Long gật đầu Tân Lão tiền bối đi mời Tây quan Tán Nhân Mạc Học danh Để thuyết phục âm dương sông Mỹ Nếu không nhờ Lão Nhân Gia ấy trở về Mà xảy ra xung đột với Lão Mai ấy thì không hay Triển Ngọc Mai cười nói Ông ấy cởi chim bằng đi Tính ra cũng đã sắp về đến nơi rồi Giả lại chúng ta đến Thái Sơn Chưa chắc đã xung đột với quân Trung Thánh ngay thời gian hải còn rất thư thả đồng thời long đại có thể về kim bích cung trước đều tập hết toàn bộ cao thủ ngủ dậy trong cung quyết chiến một trận sinh tử với chính nghĩa đoàn vân long gật đầu xong lại chau mày nói đành đằng như vậy rất tốt nhưng mai tỷ thì sao sau khi đến thái sơn chỉ ngọc mai liền tiếp lời sau khi đến thái sơn tỷ tỷ sẽ ngầm liên lạc với người của chính nghĩa môn Tìm cách bố trí thiên la địa dẫm, tóm sạch bọn chính nghĩa đoàn thấy là tuyệt hậu quả Dân Long buộc miệng khen, Mai Tỷ thật là chu đáo. Triển Ngọc Mai tươi cười nói, ta đi thôi. Quét mắt nhìn Quang Sơn Phụng và Dân Long rồi nói tiếp. Lão Triển Bằng là tổng quản đời trước trong Kim Bích Cung. Chúng ta đều phải tôn kính ông mới đúng lễ độ. Nay Long Đệ và Phụng muội đã nên duyên chồng vợ. Hãy nhân dịp này đến xa mắt ông ấy mới phải dần lông mặt nóng rang quan sơn phụng càng thẹn đến cuối gầm mặt không dám ngẩng lên nữa tiểu ngọc mai quay sang cười nhẹ rồi nói tiếp như nữ giang hồ sao lại rụt rè dốt nhát như vậy long đệ hãy đưa phụng muội cùng quyết sĩ và quyết phật trở về kim bích cung trước đi dần lông bẽn lẽn gật đầu mai tỷ xin cho tiểu đệ được hỏi chẳng hai linh mã tiểu ngọc mai cười Khi tỷ tỷ quyết định rời bỏ thanh dương lĩnh, đã bí mật sai người đưa linh mã trở về kim bích cung rồi. Có lẽ hiện đang ở trong cung đợi long đệ đó. Dân long mỉm cười lặng thinh, thấy là sự sắp xếp của thiển ngọc mai. Chàng cưới chung chim bằng cùng với quan sơn phụng, cùng quyết si và quyết phật lên đường cấp tốc trở về kim bích cung. Trong kim bích cung, đèn đốt sáng choan đoán mừng sự trở về của cung chủ và phu nhân tương lai mặc dù sư hận chưa rửa thân thù chưa báo xong danh tiếng của kim bích cung đã lại trùng chấn giang hồ làm rúng động cả võ lâm đồng thời dẹt trần mọi hành vi giả nhân giả nghĩa của chính nghĩa đoàn công bố quân trung thánh chính là chủ nhân quyết bia và người đã đủ khả năng để đối phó cùng với chính nghĩa đoàn cũng chính là kim bích cung chủ dân lộc bởi các nhân tố ấy Toàn thể mọi người trong kim bích cung thải đều vui mừng hớn hởn, tiếng hoàng hồ lông trời lỡ đất, như thể là ngày hội lớn, trong cung đại yết tuyệt, khoảng đại tất cả mọi người. Dân lòng, quang sơn phụng và lão triển bằng ngồi trên ghế thủ tọa tiếp đến là sông hồ và đọc mãn ngủ dậy cùng tất cả môn nhân ngồi theo thứ tự, mọi người vui vẻ ăn uống nhưng đến tuần rượu thứ ba. Bỗng thấy một môn nhân thủ vệ mang vào một tấm bái thiếp, trào tận tài cho dân long Bên ngoài viết năm chữ, dân cung chủ thần giám. Ai lại gửi bái thiếp đến vào lúc này như thế? Dân long lòng đầy thắc mắc, dội dàng mở bái thiếp ra xem. Chỉ thấy bên trong là một lá thư bằng giấy đỏ, được viết một cách chăm chút. Kim Bích cung chủ với chính nghĩa đoàn đã bao năm kề cận bên nhau, mà lại chưa một lần thăm hỏi thật lấy làm hối tiếc. Này nhân dịp dân cung chủ hội cung Rất mong cũng được bàn về đại sự an nguy của chốn võ lòng Nếu thuận tiếp kiến xin hãy chọn nơi kính đáo Kéo tay mắt nhiều người có điều bất tiện Bên dưới ký tên chính là quyết bìa tôn chủ quân Trung Thánh Dân lòng cao chặt mài kiếm Lòng hết sức bồn trồn lo lắng Chẳng phải chàng lo sợ gì đến sự giếng của quân Trung Thánh Mà là tin tức của lão quá nhanh Chàng chỉ mới về kim bích cung mà lão đã hay biết rồi Vậy thì triển ngọc mai cùng quần hào trên đường đến Thái Sơn phải chăng Lão cũng đã phát giác ra rồi Nếu đúng như vậy thì họ chẳng phải đã rơi vào dòng nguy hiểm hay sao Đồng thời vì sao quân trung thánh lại để thiếp cầu kiến Lão có âm mưu hay sự nguy hiếp gì Dân Long càng suy nghĩ càng thêm hoài nghi Gã thủ dậy thấy chàng thường người ra như vậy Nên bèn nóng lòng mãi Tỉnh thị cùng chủ có tiếp kiến dị khách ấy hay không vậy Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 43, tác giả tuyết Nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 44 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.